các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng dám nán lại thêm 1 phút giây nào nữa, chỉ cười trừ một cách đề ngượng ngùng rồi quay đi. Mặc cho giọng bà Hoa cứ vang vẳng phía sau, đại loại là muốn biết rõ tôi định nói chuyện gì. Tôi thì lúc đó chả dám nhìn lại nữa, một mạch đi thẳng về phòng trọ luôn. Nhưng vừa về đến phòng, cảm giác lạnh lạnh lại ập đến, cứ như thể là đôi mắt ấy luôn theo dõi tôi mỗi khi tôi về phòng. Tôi bước một bước, thì cảm giác bóng dáng ấy lại tiến một bước. Cứ thế tôi lấy hết dũng khí ngoái đầu lại nhìn thì không thấy gì. Tưởng chừng như có một bóng đã biến mất ngay khi tôi ngoái đầu nhìn lại vậy. Kết quả, tôi không thể chịu đựng được thêm nữa, lao nhanh như gió ra ngõ chính, chạy thẳng đến nhà bà Hoa chủ trọ. Thoạt đầu, tôi cứ luẩn quẩn ở cửa, không dám gọi vì cách đây chừng 10 phút tôi vừa ở đây về. Nhưng khi thấy người qua đường cứ nhìn ngó tôi giống như là kẻ trộm, tôi đành lên tiếng gọi thêm một lần nữa. "Cô Hoa ơi, cháu Long đây, cháu có chuyện muốn nói với cô ạ." Tôi gọi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Lúc lâu sau, khi tôi đang lững lờ chưa biết làm gì tiếp theo, thì cảm giác có người đang tiến đến từ phía sau lưng tôi, vỗ vai rồi nói: "Lòng đẻ à cháu, lại tìm cô có chuyện gì hả? Hôm nay cô thấy mày hơi lạ đó nha." Cái vỗ vai đó khiến tôi giật mình, từng chừng như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đúng là sợ quá đâm ra tôi yếu vía mất rồi. Còn nghĩ cái bóng người phòng trò theo tôi tới tận đây cơ. Thoáng lên lại bình tĩnh, tôi nhìn cô Hoa với vẻ mặt ái ngại mà nói: "Vâng ạ." Cháu, cháu có chuyện muốn thưa với cô." Cụ chủ trợ nhìn tôi cau mày. "Ừ, cô đang nghe đây. Mà đừng có như lúc nãy nghe, không phải lần sau cô không gặp nữa đâu." Nghe cụ Hoa bảo vậy, tôi dường như lâm vào bế tắc thực sự, nhưng cũng vì vậy mà tôi có thêm động lực để không bỏ chạy thêm một lần nữa. Nan thầm biết giây, tôi đáp. "Chuyện là, chuyện là cháu muốn chuyển cho nên cụ cho cháu rút lại tiền trọ quý này được không cô?" Cụ Hoa chớp mắt nhìn tôi, nhưng cái giọng vẫn điềm tĩnh lắm. À, thì ra là chuyện đó hả? Nhưng mà lý do gì mà cháu lại muốn chuyển trọ? Ở chỗ cô có gì không tốt hả cháu? Tôi ngập ngừng rồi đáp, "Dạ không, mọi thứ đều tiện nghi, đầy đủ ạ. Sinh viên như cháu chừng ấy là quá thoải mái rồi. Nhưng mà hình hình như ở phòng cháu có có ma. Mỗi lần cháu về phòng lại lại thấy cảm giác như là có ai đang nhìn cháu ấy." Vừa nói xong, tự dưng toàn thân tôi sần đầy gai ốc, cảm giác lạnh lạnh đến cứng người cứ như bóng ma kia biết tôi đang nói xấu nó và nhìn theo tôi vậy. Chưa kịp bình tĩnh lại thì một cái kéo mạnh của cô chủ trọ càng khiến tôi thêm phần sợ hãi. Chẳng biết vì lý do gì, ngay sau câu nói đó, tôi bị bà lôi vào bên trong nhà. Khi đã khuất so với ánh nhìn bên ngoài, bà gằn giọng lên, vẻ rất tức giận. "Này, đừng tưởng tao dễ tính thì mày muốn làm gì cũng được. Ở nguyên cái khu này, chưa bao giờ có ai nói phỏng đó hay chỗ này có ma hết. Giả dụ như lỡ người khác nghe được, còn ai dám ở chỗ tao nữa?" Nếu mày không muốn ở nữa thì nhẹ nhàng mà phân đi, tao không có ép, hiểu chưa? Ngay xong, tôi sợ xanh mắt mèo luôn. Nhưng không hiểu lý do gì, tôi vẫn nhanh miệng đáp lại, cứ như nỗi sợ đang đứng phía sau cổ động thúc dục tôi vậy. Bà trợn mắt. Chuyện đó tao không biết, mày muốn dọn đi thì dọn, muốn ở thì ở, miễn là tao sẽ không trả lại tiền. Mới ở được vài hôm đã làm nặng cả lên. Thôi thôi, tao còn bận công chuyện, mày tự lo liệu đi. Rất lời. Bà đẩy tôi ra khỏi cửa rồi khóa lại, đi vào bên trong nhà. Tôi lúc đó chẳng các gì cả mất hồn, vừa sợ phải quay về phòng trọ, thoáng lại sợ mất tiền oan, nhưng điều quan trọng hơn là sợ cái thái độ cau gắt vừa nãy của cô chủ trọ. Tôi không tài nào lý giải nổi vì sao bà lại có chịu đến mức như vậy. Có phải giống như điều bà nói là sợ mất khách, hay đằng sau còn có chuyện gì đó kinh khủng hơn thế? Ngay đoạn, tôi loanh quanh khắp con đường chính như đang tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó, rồi bất chợt Tôi nhớ đến một đứa bạn trí cốt của tôi Nó tên là Doanh Cũng là sinh viên trường bách khoa Đà Nẵng Trước nó từ quê vào đây cùng tôi Hai đứa cùng chỗ cùng trường với nhau Nhưng sau đó nó có người yêu nên chuyển ra ở riêng cùng bạn gái nó Thành thử tôi ở một mình Nghĩ đoạn tôi thấy cũng hơi ái ngại khi tìm đến nó Bình thường thì cũng chả sao Nhưng bây giờ nó có người yêu rồi Nên bị quản lý hơi chặt Thoáng tôi trần trừ Chả biết có nên gọi cho nó hay không Thì nhạc chuông của điện thoại dấu dắt vang lên Khiến tôi sức tỉnh đại Vừa rút điện thoại ra Nhìn vào dòng chữ hiện ở màn hình Tôi thầm nghĩ Quái, sao nói trùng hợp đến như vậy được nhỉ Bởi người gọi không ai khác Chính là đứa bạn tôi vừa nghĩ đến Tôi bốc máy Chưa vội vàng gì hết Tôi thẳng nhiên tỏ ra như thường Chua giọng nói Dề, nói Đáp lại tôi Giọng nó cũng khô khan chẳng kém Mày đang ở đâu thế Sang chỗ tao ngay Có kẻo này thơm lắm Tốc độ nha Nghe cách kiểu nó nói, tôi biết ngay là kẻo bia bổng rượu chè rồi. Chỉ có điều hơi lạ là sao hôm nay nó lại có nhã ý. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net